chương ba trăm sáu mươi tám ạ cà xù kỳ kiên kỵ các vị ạ cà Sủ kỳ tiền bối không bằng ta nói cái ý kiến như thế nào theo không gian vặn v ẻ o một đạo nhân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại nơi đây người này sẽ người nào ạ cà Sủ kỳ cũng không có một cái kẻ vớ vẩn dồn dập cảnh giác nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện mặt nạ nam mới gia nhập ạ cà Sủ kỳ thành viên tổ bị vẹn liếc mắt một cái mặt nạ nam hay sao không nhạt nói Tân nhân sao ta ngược lại tờ hờ, tờ nhân ngược hờ sao ra lại ơ mặt u đầu ố n nghe ngươi kiến sản phóng lần tiên nhận gì? chút Phật thức một m có ý Kỳ nạ nam tựa ta như Chúng ta kiên kỳ không phải kỳ lại à mà là dịch thần. Thiếu dịch thần, làng cắt chẳng khác nào n thần, thần, chẳng g cắt dịch dịch cắt khác cả thiếu mất nhất hổ đi để hồ cả cổ nổ hạ một dạng chẳng những sẽ đàn lòng không sẽ đầu, k nói h thiên trụ tới. cũng xuống nạ Nam sẽ sụp đổ xuống tới. Mặt nạ nam lại nói tiếp nói cố ý dùng trầm b ồ n g giọng hơn nữa t h a nhâm có vẻ vô cùng làm quái làm cho một loại cảm giác tức cười bất quá hắn nói ra ý kiến lại làm cho người ở chỗ này đôi mắt đều hơi sáng lên người mới này có điểm nhãn quang cả c ụ dù nói ra chúng ta đều muốn lực chú ý đặt ở như thế nào ước chế xa ẩn không ba phát triển suy yếu bọn họ trưởng thành còn để cho chúng ta về sau chóc nã v ị thu dễ dàng hơn về điểm này lại bỏ quên làng cắt có thể có hôm nay hoàn thành là bởi vì dịch thần gia nhập vào đó là dĩ nhiên Ta người h ư n là là lên l tổ bị a mặt tổ nết tới. thể thực nhất ổ bị bị a nam đem mũi nạ hồn Không thể không nói hắn diễn hạ chỉ cơ cực đều kỹ kỳ sự u có chân chỉ thể phương diện như thế đúng là hắn trong nội tâm nhất chân thật một mặt, t phương như hắn bình h ư diện đúng nội là là n g bị áp chế t ạ này ộ i tới tâm trong sâu m ở chỗ sâu trong ngay cả chính hắn đều không có chú hắn không đều ngay ý tới mà thôi. Người n à gia nhập vào ạ cà sủ kỷ không thành vấn đề sao quá dễ dàng đắc y vong hình liêu chứ ạ cả sủ nạ n ó x ả s ổ gì nói rằng coi như là quỷ cá thu đã ở một bên vì mặt nạ nam ngắt đem hãn người này diễn kỹ cũng quá ngưu bước đi bất quá cái này đắc ý vong hình ra hỏa ngược lại là nhắc nhở chúng ta then chốt ở chỗ dịch thần đã không có dịch thần làng cắt không đáng để lo đến lúc đó muốn c h ó c nã ỷ chỉ bị hoặc là cựu vĩ đều dễ dàng t r ở bàn tay cạ cu rủ trầm giọng nói cùng với chúng ta nghĩ thế nào ước chế làng cắt còn không bằng nghĩ thế nào đối phó dịch thần ở đây hết thể ạ cà xù kỳ thành viên đều gật đầu dịch thần ta nói rồi sẽ không để cho ngươi và ngươi làng cắt dễ qua như vậy ba lần bốn lượt phá hư ta kế hoạch n ă m đó giết chết ta thủ đợi một chút đây hết thể tất cả ta đều sẽ cùng ngươi coi là rõ ràng u c h i hạ ổ bị tổ dưới mặt nạ xạ dị gẳng tóe ra lạnh l ú n g sắc ơ lao sư thật là khó a làng cắt một chỗ nhân công ốc đảo bên trong gà ạ dạ chật vật điều khiển hạt cắt tiến hành các loại bất quy t ắ c động tác lao sư không khó là chính mình khó mà thôi dịch thần lời nói để một bên đang tu luyện tệ ạ gì kem chút nhịn không được cười lên ngươi hạt cắt lực lượng còn xa xa không đủ tốc độ độ cũng vậy nếu như gặp phải thể thuật nhì dạ hoặc là cụ bị đặc biệt phòng ngự bí thuật nhì dạ rất khó có hiệu quả vì thế nhất định phải tăng mạnh mới được ga ạ dạ khuôn mặt đều bị hồng không có biện pháp dịch thần c h ỉ người là giáo dục nhân tu luyện thủ đoạn quá đau chứng để hắn buồn bực là dịch thần chẳng những để hắn thao túng đặt ở trọng lực trang trí ảnh hưởng phạm vi chính giữa hạt cát còn nghĩ những thứ này hạt cắt để thủy độn t r ả cờ giả ngâm quá k h ô n g chế lại so với bình thường chắc chở không chỉ gấp mười lần từ chém giết cỏ rổ xỉ m a cùng đạn rổ hai cái ẩn tàng tại trong bóng tối bên trong độc xà sau đó dịch thần cũng không có lại đi ra mỗi ngày không phải là mình tu luyện chính là cùng c ả d ù dạ dù, dù nạ các lộ hủy chửa nữ đi khắp nơi đi hoặc là giáo dục gạ ạ dạ tệ ạ gì tu luyện thời gian qua được làm dịu cực kỳ phía trước thời gian dài chiến đấu phía trước thời gian dài chiến tranh mang tới tâm thần mệt mỏi dã rời ở nơi này một tân thời gian sinh hoạt hạ đều bị toàn bộ rửa sạch sẽ cái này nhất động nhất tính giữa sinh hoạt để dịch thần hết sức hưởng thụ lao sư ngươi xem ta thành công từng tiếng c h ó i hai tiếng ông ông bỗng nhiên chuyển đến dịch thần lập tức quay đầu đi tệ ạ gì lúc này trong tay nắm hoàn toàn chính xác không còn là dạ xén gẳng nhưng là không phải dạ s e n xu dạ k ẹ n mà là đơn thuần d ố t vào phong độn trả cờ dạ để dạ s ẻ n gẳng sinh ra bốn cái tiểu sừng biến hóa nhanh như vậy đã đem phong độn tính chất biến hóa dung nhập vào dạ s ẻ n gẳng ở giữa sao tuy là không phải dạ s ẻ n xu dạ k ẹ n nhưng đã là cụ bị thuật này hình thức ban đầu dịch thân nhìn chăm chú vào tệ ạ dị dạ s ẻ n gẳng xem ra nàng đến hiện tại thì ngưng đều khó tu luyện thành công trừ cái này cái thuật độ khó rất cao ở ngoài tạ ệ gì bản thân trả cờ giả không đủ cũng là một vấn đề lớn nhất dịch thân trầm âm mặc dù nói trả cờ giả càng nhiều người thực lực liền nhất định càng mạnh nhưng trả cờ giả quá ít nhân thực lực sẽ không cường đại đến chạy đi đâu đây cũng là thực sự tạ ệ gì tiếp tục cố gắng đi thuật này cần tiêu hao trả cờ giả cực kỳ kinh ngời ư ngươi có thể đang tu luyện giả xen hủ d gì kèn thời điểm đem trả cờ giả phát ra yếu bớt ở vận dụng nhỏ hơn trả cờ giả chế tạo ra h uy lực nhỏ hơn giả xen h ủ dự kèn đi tu luyện như vậy người tu luyện cũng sẽ không xuất hiện rõ ràng đem giả xen h ủ dự kèn tu luyện thành công nhưng thủy chung không cách nào hết thành một cái nhất phía sau một bước tình huống ư t ệ ạ gì một điểm mặc d ù thông nàng lần nữa đem phong độn trả cờ giả rót vào giả xẻn gẳng bên trong chỉ bất quá một lần này giả xẻn gẳng thể tích rõ ràng so với vừa rồi nhỏ một chút lần nhưng này dạng thứ nhất tệ ạ d ì tiêu hao t r ả cờ dạ liền nhỏ rất nhiều có nhiều hơn t r ả cờ dạ chống đỡ giả sen sư h ủ dưới k ẹ n tu luyện cùng hoàn thành 970. t h e o tệ ạ d ì không ngừng đem phong độn t r ả cờ dạ rót vào trong đó giả sen gẳng nhan sắc bắt đầu sản sinh biến hóa hình thái cũng sản sinh cải biến bùn cái sư h ủ dưới k ẹ n một dạng sắc bén sừng nhọn cũng so với vừa rồi thon dài rất nhiều quả nhiên t r ả cờ dạ không đủ cũng là một điểm a theo dạ s e n xhù dưới kẻ uy lực yếu b ấ t tiêu hao cũng biến thành t r ả cờ dạ ít hơn tệ ạ gì cũng sẽ không bởi vì t r ả cờ dạ không đủ mà đưa tới cái này cái thuật không cách nào triệt để thi triển thành công dịch thân gật đầu ha h a h a biệt hồng khuôn mặt gà ạ dạ phát ra hét lớn một tiếng thanh âm bị thủy độn t r ả cờ dạ ngầm qua hạt cắt ở trọng lực trang trí dưới ảnh hưởng vọt tới trước mặt một tấm gỗ trên đầu theo gà ạ dạ tay trái nắm chặt đầu gỗ nhất thời nát bấy rơi hô hô gà a ra n g ồ i liệt trên mặt đất thật sự là thái thái mệt mỏi dịch thân nhìn thoáng qua phá t o á i đầu gỗ một khối này đầu g ỗ rõ ràng là bị hạt cắt áp lực cho triển áp bể nát thế nhưng chỗ hổng bên trên lại thả phật đao phong cắt qua một dạng có vẻ vô cùng kỳ quái xem ra là sơ bộ thành công hắn ở trong hạt cắt thành công rót vào phong độn trạ cơ dạ đưa tới hạt cắt không ngừng tốc độ nhanh hơn lực lượng mạnh hơn ở áp bách địch nhân thời điểm còn có đao phong lưới đao một dạng công kích đối với cái này hai cái đệ tử trong khoảng thời gian này tới trưởng thành hắn chính là hết sức thỏa mãn cầu thả cầu vô tốt